trái, trái phu tây, tây, tây hồ tập năm tập năm lê ngân tiễn nguyễn cung ra tận cổng ngoài nguyễn cung trở về bàn với đinh thắng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 về ông quan này xây nhà cao ông quan kia dơ giác ngọc quý ở kinh thành về làm giàu cho kho ngọc của mình một viên quan quan cẩn thận của vua là giác ruộng những đồ cổ từ thời đường thời tống thời nguyên và đang sưu tập những chiếc gốm đẹp từ yên kinh chuyển đến lại có những viên quan nhà những lúc người ta vui lễ tiết thu gom mua rẻ tất cả các chậu hoa cây cảnh trí đó vài tháng rồi đến tết cho gia nhân ngồi ở chợ bán cho những nhà quyền quý giá giá cắt cổ. Nhưng điều mà người ta chưa lượng hết được là các chị quan già quan trẻ đang đua nhau đi tìm tỳ thiếp, những cô gái trẻ đẹp từ các làng quê không kém gì đám hoạn quan đi tìm các cung tần mỹ nữ cho các vua chúa. Nguyễn Trãi cũng có mấy người tỳ thiếp đẹp, song so với thị lộ đang đứng trước mặt ông đây.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 Chính. Lê Sát nhận thấy mình không được vua tin cẩn như trước Bọn Hoàng quan Nguyễn Cung Đình Thắng Lương Đăng Đã trở thành những kẻ cực kỳ nguy hiểm Lê Sát vừa rồi được vua thăng chức Nhưng Sát không nhận Sát nói Thần làm tể tướng Chức tước chẳng còn gì hơn được nữa nay nhận thêm Chỉ sợ thiên hạ dị nghị Vua cười nói Hừ, Người chê chứ còn pháp trang Lê Sát cố ghiệp mình nói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 Nguyễn trãi được dời từ cung sân về, Sát cũng ngầm ghè khó chịu, Giao cho những việc soàn xỉn. Cái thói chuyên quyền của Sát đó nha, Không thể coi thường được ra tàu bệ hạ. Vua ăn một quả đào, Quay sang hỏi Đinh Thắng, Người thấy thế nào hở Thắng? Tâu, tệ tướng chuyên quyền xưa nay Có phải là chuyện hiếm đâu? Vậy bây giờ các khanh quyên trẩm nên làm thế nào? Cùng chỉ vào lương đăng,